các bạn đang nghe tại đọc truyện câu hỏi đưa tay vuốt chòm râu bạc anh ở đây vì sao thì tôi trả rõ có nhiều nguyên nhân lắm đa phần là chết hụt nhưng xem ra thì chả phải là anh đâu hoặc có thể là anh bị ma quỷ nó câu hồn anh ra vấn đề này thì